nghe nhé. Ngày xưa, ở một vùng đất nọ có gia đình nhà nghèo, cảnh mẹ quá con cô. Hai mẹ con ngày ngày cày thuê cuốc mướn cho tên địa chủ giàu có trong vùng, mà cảnh đói cơm thiếu áo vẫn xảy ra ngày một ngày hai. Đứa con gái ngày một lớn càng xinh đẹp nét na, bà mẹ ngược lại ngày một già nua, đau bệnh triền miên. Năm ấy trời hạn nặng, cây cối héo úa, lúa ngoài đồng cháy khô. Xa cảnh mẹ con nhà ấy càng thảm não. Không còn gạo nấu cháo nuôi mẹ, cô gái bạo dạn đến gõ cửa nhà giàu. Vốn hào sắc, gã địa chủ sắp tâm chiếm đoạt cô, hắn ra điều kiện. "Được rồi, ta có lòng thương người lắm, nay ta cho em mượn thùng gạo này về mà ăn. Trong 3 tháng nếu em không trả được gạo cho ta thì đến đây hầu hạ ta vậy." Cô gái đội gạo về vừa khấp khởi bởi mẹ đã có cái ăn, vừa chịu lòng vì món nợ đã vay, biết lấy đâu mà trả. Húp chén cháo xong, mẹ cô nghẹn ngào. Mẹ không qua khỏi, con dáng mà giữ mình, làm thuê mướn cũng phải trả nợ cho người ta, nghèo cho sạch, rách cho thơm con ạ. Mới hôm sau bà mẹ mất, cô gái khóc lóc thảm thiết. Hàng xóm, kẻ ít người nhiều gom góp cho bà cụ được mồ yên mà đẹp. Ngày đêm, cô gái vật vã thảm thiết bên bộ mẹ Hiền. Không lâu sau, tên nhà giàu cho tay chân đến buộc cô gái về làm hầu hạ hắn. Cô gái gom hết những gì mình có đưa cho họ và hẹn xin được để tang mẹ xong sẽ qua trả lễ. Mòn mỏi đau buồn, cô gái chưa thực hiện được lời hứa cũng đã nhắm mắt xuôi tay. Mấy năm trôi qua, người ta phát hiện Có một loại cây lá xòe mượt xanh như mái tóc của cô bé nhà nghèo nọ. Bẻ đỡ lá hình dáng như chức mũi xinh xắn của cô. Đặc biệt, cây cho trái trên cao, nước trong vắt, ngọt lịm như tấm lòng thơm thảo, trọng nghĩa nhân và giữ tiết sạch giá trong khi cô bé còn sống. Người ta đặt tên cho nó là cây dừa. Cây dừa mọc trong vườn nhà, luôn khăng khít bao đời với người nông dân từ đó.